tiếng hò hét vang lên bốn phía thảo nguyên tất cả mọi người đều như phát điên cúc kim đau khả hẳn mỹ lệ đây là chuyện kết thích biết bao đến cả đồ tác tá cũng nhịn không được mà ủng hộ nhiệt liệt rõ ràng việc này là ngọc già cho hắn cơ hội chỉ cần hắn đem được ngọc già và ngỡ cố nàng về đích trước thời hạn chuyện sĩ nhục về tiễn thuật lúc trước sẽ hoàn toàn được xóa sạch một khi người ta điên cuồng sẽ trở nên ngu xuẩn dù người thông minh đến đâu cũng không ngoại lệ ngọc già xem như nắm được nhược điểm của nhân tính độc quyết khổ vương hấn hà hấn hở miệng cười không khép được lâm bản vinh chỉ bàn quan nhìn trong lòng sáng như tấm gương cúp khả hãn đó là một quy cũ gì đây hồ bất quy hơi ngẩn người ra lâm bản vinh cười hì hì ha cúp khả hãn ai cúp ai thì rất khó nói đây không phải là quy cũ mà là một cái bẫy Chúng ta lần này coi như bị người ta dắt mũi rồi. Cao tù lắc đầu, hiển nhiên không rõ hắn nói gì. Lâm Vãng Vinh cười nói, Nói trắng ra là vở kịch cướp khả hãng này chỉ là cái cớ để Ngọc già tự mình tham dự điêu dương. Nãy giờ nàng che giấu rất tốt, hấp dẫn được sự chú ý của người độc quyết, đến cả ta cũng có chút động tâm không nghe thì không hiểu vừa nghe thấy đã nhảy lên lâm tướng quân nói rất đúng đang lúc bất tri bất giác tự nhiên ngọc già tự mình tham dự điêu dương tất cả mọi người không nhận thấy được việc này hồ bất quy kinh hải lấy làm khó hiểu hỏi chúng ta bị người ta đem ra đùa dẫn sao lâm tướng quân than thở bây giờ ta mới hiểu được thì ra ngọc già lựa chọn bộ lạc nào cũng thấy thôi bởi vì nàng không phải cần chúng ta đi giúp nàng thủ thắng Mà chỉ là cần tìm một bộ lạc để cho nàng có cơ hội tự mình tham dự điêu dương, như thế nàng ta có thể tự mình ngăn cản thắng lợi của đồ tác tá, mà căn bản không cần người khác giúp đỡ. Cho dù như thế nào, nếu đổi nguyệt thị thành miêu thị, cẩu thị, thiên thị hoặc bất kỳ một bộ lạc gì gì đó... Chỉ cần người có tư cách khiêu chiến đồ tác tá thì sẽ có tác dụng giống nhau đối với Ngọc Dạ mà thôi. Chỉ tiếc chúng ta là bộ lạc, không biết tiếng thủ nhất thở nguyên, ngu ngốc để mình lưu tới trận cuối cùng. Còn trận cuối cùng này chính là lý do để Nguyệt Nga Nhi thay đổi quy chế thi. Người khác căn bản không tìm thấy lý do phản đối. Kết quả là chúng ta tự mình đúc đầu vào miệng súng của Ngọc Dạ thành đồ chơi trong tai nạn nói như vậy tất cả mọi người đã hiểu được trí tuệ của Ngọc Dà đã vượt xa những gì họ tưởng tượng. À, Lâm Quyên Đại, chúng ta phải làm gì với trận cuối cùng đó? Cao Tô cẩn thận hỏi. Ba lần lật đồng hồ cát dài nhất cũng chưa tới nửa canh giờ. Ngựa của Ngọc già chúng ta khẳng định không kéo được. Đồ tá tá cũng đừng hòng mà làm được. nếu rằng co, Hổ Dương có cơ hội thủ thắng. Lúc đó nhất định sẽ sát phạt chúng ta, ngọc dạ muốn hy sinh nguyệt thị, ngăn cản đầu tác tá. Lâm vẫn Vinh Hường một tiếng trong mắt lé lên ánh lệ. Việc đã tới, trốn cũng trốn không khỏi, chúng ta sẽ ác ôn một chút, tiên hạ thủ bi cuồng, cao đại ca không được lưu tình, cứ nhắm vào đầu tác tá mà chém cho ta. ai được Nghe hắn phân phó như vậy, cao tụ hân phấn xoa so quyền sát trưởng. Quay về Hữu Vương Độ Quyết Cường Hãng xâm nhập Thảo Nguyên lần này là được chiến đấu nhiều nhất trước giờ, đồng thời cũng là kinh hiểm nhất, kích thích nhất. Kim Đao Khả Hãng tự thân tham dự, những người hầu xung quanh sống đã chen nhau lên, chuyện cướp Khả Hãng quá là ngàn năm khó gặp trên Thảo Nguyên, tất cả mọi người đều chung ý nghĩ phải nhìn cho rõ ai sẽ mang được đánh chí cao trượt sát này chạy tới đích. Đầu tác tá và dũng sĩ của hắn cũng so quyền sát trưởng, hừng phấn lắc lắc đầu ngựa sẵn sàng chuẩn bị xuất phát. Ngọc già cưỡi ngựa đứng yên trên thảo nguyên, hai mắt như nước, gương mặt ông ánh sắc vàng nụ cười mê người. Tiếng càng lệnh của tế ty thổi lên, cả thảo nguyên nhất thời như một nồi nước sôi trào, tất cả người hầu đều điên cuồng nhảy lên. Cuộc chiến cuối cùng vì có kim đao khả hãng tự thân tham dự, tất cả thời khắc đều trở nên mê ly. Yeah. Cậu Hồng Lâm Vãng Vinh trích lên, hắn và mười dũng sĩ phía sau sớm đã chuẩn bị rút kiếm ra khỏi vỏ nhằm đồ tác bá tá mà lao tới. Chương thứ 545 Tốc độ hai bên đều nhanh như thiểm điện, nhưng cả chiến mã và dũng sĩ hữu vương đều thuộc loại tuyển chọn trong trăm ngàn vượt xa người đại hoa leo thẳng vào giữa khu vực trung tâm thảo nguyên khoảng cách mấy trăm trượng bị bọn họ dần dần nuốt chửng thấy hai đoàn nhân mã xé gió lao tới kim đao đại cả hãng gật đầu mỉm cười nàng lấy từ phía sau ra một miếng vảy đen bịch mắt con thanh thông mã lại rồi dùng một cái rọt mỏng bằng trúc bao miệng con ngựa kể từ đó thanh thông mã có mắt không thể nhìn có miệng không thể ăn được Cao tù nhìn thấy rất lấy làm kỳ quái, vỗ vỗ con chiến mã vượt qua Lâm vản Vinh và Hồ Bất Quy thấp giọng hỏi. "ai Lâm huynh đệ, Ngọc già làm gì thế? Bịch mắt ngựa làm cho nó không sợ ánh lửa, bịch miệng nó, bảo đảm không sợ dụ dỗ đồ ăn, nha đầu này muốn chúng ta không tìm được cách hạ thủ. Lâm Vãng Vinh cười giải thích, lão cao à một tiếng vô cùng bội phục tâm tư của Ngọc già nói về điều khiển và thuộc tới ngựa mà đội đầu tác tá chiếm ưu thế hoàn toàn trên đường chạy tới mục tiêu kỹ thuật của họ được phát huy đến tận cùng vượt lên trước nguyệt thị hơn 10 trưởng vọt tới trước mặt ngọc già đại khả hãn vẫn ngồi trên mình ngựa bất động chỉ khẽ gật đầu với đầu tác tá chợt xem họ làm được gì hổ vương hiển nhiên cũng sớm có chuẩn bị khi tới trước mặt ngọc già hắn vung tay lên Phía sau có mười mấy tên kỹ sĩ liền chia làm hai bộ phận, bốn người nhảy tới phía sau thanh thông mã đồng thời huy động trôi ngựa, tiếng trôi ngựa quốc lên vùng phúc, nhưng không hề trúng vào người con ngựa, đây là thủ đoạn người độc quyết thường dùng để đuổi ngựa, chỉ là lần này tự hồ không thấy hiệu quả bao nhiêu, thanh thông mã xoay tới xoay lui nghiêng đầu một bên lắc lư qua lại, nhưng tuyệt không chịu chuyển động một bước. Người độc quyết trên thở nguyên đều có thể đuổi ngựa, thấy tình cảnh này nhịn không được điều kinh hồ. Cách đầu tiên không lên đồ tác tá không lo lắng gì, lại một chiêu khác được sử dụng, phía sau có hai dũng sĩ thoát ra tay cầm cỏ non mà đại mã độc quyết thích ăn nhất, đưa đến trước mặt thanh thông mã, chỉ là ngoài miệng ngựa đeo trọ mỏm, ngọc già giật mạnh dây cương. Thanh thông mã tra sức lắc lắc hai cái, đẩy mớ cỏ bóng lón non mềm kia sang một bên mà không hề lưu liếng chút nào. Ngựa không ăn cỏ, quất trôi không đi, tình cảnh kỳ quái này thì đến cả những người độc quyết cả đời ở trên lưng ngựa cũng có chút mì hoặc Lâm Văn Vinh cũng không để ý, nhìn mã đội đồ tác tác một trước một sau chia làm hai đội hắn gật đầu hưng phấn thì thầm. Ha! Cầu đại ca, Hồ đại ca, chiến lược của chúng ta tạm thời sửa đổi. Mặc kệ đồ tác tá, trước hãy tập trung tinh lực đánh thủ hạ hắn, đánh đậu thứ nhất đang ở phía sau mông ngựa ấy. Hồ bất quy nghe thấy hiểu được ngay, đây là chiến thuật phá từ từ, dù sao đồ tác tá cũng không làm gì được ngựa của Ngọc già, hắn tuyệt sẽ không chạy mất thờ diệt binh lực hắn đang phân tán họ tập trung triệt hạ đám dũng sĩ thủ hạ hắn biến hắn thành kẻ đơn độc cuối cùng quay trở lại đối phó hắn lâm tướng quân trích lên vài tiếng lao lên cùng cao tù loan đau trong tay lóe ra hạng quang dũng sĩ đầu tá tá đang mãi cuốc roi ngựa phía sau đưa cỏ ra phía trước không hề quan tâm đến việc khác bô lạc nguyệt thị hung hãn trong nháy mắt đã hiện ra mà đội hơn 10 người cùng phong quét tới phía sau ngựa Ngọc già. Ít coi chừng, nhìn thấy sát khí lộng liệt của nguyệt thị, Đào tác Tá giật mình ý thức được nguy hiểm kêu giật một tiếng, thúc ngựa tới hòng cứu giúp tộc nhân mình. Thân thua chỉ trong chốc lát, sau lâm vẫn vẫn có thể buông tha được thời cơ tốt như vậy. Hăng dục ngựa chạy như điên, hơn 10 người nhảy vào trận địch đánh thẳng vào bốn gã người hồ sau lưng ngõ Ngọc già nếu đánh hội đồng như vậy mà không thắng không bằng hắn tìm một khối đậu hũ đập đầu vào cho chết đi lão cao hống một tiếng loan đao trong tay căn bản không cần biến hóa gì vô cùng đơn giản nhắm thẳng vào đầu người đột quyết mà ra sức chém tới dũng sĩ bộ tộc đồ tác tá đều cực kỳ dũng mãnh nổi tiếng cả thảo nguyên đâu thèm coi đáng nguyệt thị nho nhỏ ra gì hắn vừa nhấc tay lên loan đao trong tay đỡ lấy đại đao của cao tù tiếng kêu loại va chạm lạnh lạnh, tia lửa bắn ra, cao tù dùng hết thần lực đại đau dùng sức đè xuống, ép thẳng vào cổ người đầu quyết kia, tên người hầu gồng lên, bao nhiêu gân xanh trên mặt nổi lên hết mồ hôi cuồn cuộn tuôn ra, cổ tay đã trùng rỉ dữ dội, tiếng kêu gào thê thảm máu me bắn ra lâm vẫn vinh cũng không biết từ đâu thò ra. Nhân dịp tiện nghi có sẵn một đao không khách khí chém thẳng vào đầu người hồ này, đồng thời thì thầm bảo, cào đại ca, tốc chiến tốc thắng, đừng trì hoãn Hồ bất quy bên kia cũng rút xoạt đao ra chém một người đột quyết khác rơi xuống ngựa, huyết quang và tiếng kêu thảm thiết khơi lên cơn giận của đồ tác tá, hắn gặm lên hừ hừ, vùng loan đau lao tới. Ba người cao tù đưa mắt nhìn nhau, nhìn một tên độc quyết còn đang chống cự. Ba người ba cây đại đao dụng hết toàn thân khí lực, đồng thời chém tới. Lực đạo cỡ này cho dù đồ tát thác có đến cũng không đỡ nổi. Bốn cả người hầu phía sau Ngọc Già trong nháy mắt đã dị biến mất không chút sủi tầm. Đi! Lâm Văn Vinh khẽ quát một tiếng thoát cái đã xong ra ngoài. Phía sau Đào Phong xẹt qua, đồ tác tá gầm lên nhưng cũng đã muộn mất nửa bước. hơn mười người cởi ngựa tới nhanh mà đi cũng nhanh, chém bốn gã tộc nhân của đồ tác tá, rồi lại dục ngựa phóng đi, từ đầu chí cuối không liếc mắt nhìn ngọc già. Những người ủng hộ Nguyệt Thị nhất thời phát ra một trận quăng hô kinh thiên đến cả họ cũng không ngờ. Nguyệt Thị lại dũng mảnh như thế, quả là hổ vương ăn phải quả đắng rồi lúc này bên người đầu tác tá chỉ còn sáu bảy người mặc dù kháng mạnh mẽ vô cùng nhưng nguyệt thị chiếm được ô thế nhân số đầu tác tá vì sơ ý bị nguyệt thị đánh tập kích sự tức giận trong lòng tự nhiên cũng không cần phải nói nữa nhưng chỉ cần đại khả hãn không bị người ta lấy mất thì sự thể vẫn còn trong lòng bàn tay dựa theo quy tắc phải đem ngọc già và ngựa cố nàng đi không cho sử dụng vũ lực công kích Đầu tác tá trầm ngâm một lát rồi ghé tay hai tộc nhân dặn dò vài câu. Hai người này xếp cỏ khô thành một vòng tròn có lỗ hỏng thanh thông mã đang ở chính giữa vòng tròn này, sau đó đốt lửa. Hóa quang bốc lên ngọc già và thanh thông mã của nàng bị rơi vào chính giữa. Nếu muốn đi ra ngoài cũng chỉ có một con đường đi theo lỗ hỏng về phía trước. Y, tiểu tử này quá thông minh, biết dùng lửa. Bọn người cao tù sau khi bỏ chạy bây giờ đã dừng lại từ từ. Nhìn xa xa thấy vòng lửa bốc lên, đầu tác tác cũng biết Nguyệt Thị đang đợi để tung ra làn sóng công kích thứ hai. Sớm đã chuẩn bị đội hình phòng thủ làm họ không có chỗ nào có thể xuống tài. Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói. Ha! Trực thông mình hả? Không có ngờ. Chỉ là ngựa bị ngọc vào bịt mắt, căn bản không sợ ánh lửa. Đồ tác tá chỉ ép Nguyệt Nga Nhi tự mình, thúc ngựa đi tới. Nhưng hắn quên, Nguyệt Nga Nhi quy định chỉ trong dòng ba bầu cát nếu đốt lửa để nàng đi tới, mỗi lần đi được vài bước, cứ như vậy tiếp tục chỉ sợ ba ngày cũng không tới đích. Nhưng đầu đồ tác tá thật ra đã nhắc ta một điểm, hắn có thể sử dụng lửa, ta cũng có thể dùng lửa mà, cao đại ca tìm dậy cây gậy gỗ bảo các huynh đầy buộc ngồi lửa rồi bỏ vào đó chút cổ khô đỡ lát nữa dùng. Cậu Tù vội vàng lãnh mệnh một lát sau mọi người đều đã buộc giặc ngồi lửa. Đang nói chuyện ngọc già quả nhiên đã lên tiếng dục thanh thông tiểu mã, nhưng con tiểu mã đó tự hồ đến cả chủ nhân cũng không chịu nghe. Đấu quanh qua một lúc lâu xem ra không tình nguyện động đậy một bước để đi ra ngoài vòng lửa, chỉ ngửa đầu không ngừng hát hơi. Tộc nhân Hữu Vương lại làm thêm một vòng lửa nữa, đầu tác tác cũng đã ý thức được vấn đề thời gian. Hắn đi vòng quanh thanh thông mã của Ngọc Già một lúc cũng không tìm được vấn đề nằm ở nơi nào. Hồ Bất Quy bên này cũng nhìn ra giả nghi hoặc lẫm bẩm. Quái! Người của Ngọc Già có chuyện gì thế nhỉ? Sao không chịu đi? Xem thần thái nó, ngoại trừ không muốn đi tất cả đều rất bình thường. Lão Cao cười ha hả. Ha! Không đi là tốt! Nguyệt Nga Nhi không cần gã cho tên Tiểu Bạch Diện độc quyết này nữa. Ha! Mau nhìn! đầu tác tá muốn dụng sức mạnh rồi mẹ nó tiểu tử này thật không biết xấu hổ dùng sức mạnh đầu quyết khẩu dương dùng sức mạnh với kim đao đại khả hãn lời này quá thực động trời tất cả mọi người đều chấn động vội vàng ngẩng đầu nhìn lại thì ra đầu tác tá đi vòng quanh con ngựa vài vòng thật sự không tìm thấy cách nào cả một là không làm hay là làm tới cùng hắn nắm cương của thanh thông mã dùng sức kéo về phía trước. Ngọc già cao mài nhưng không hề lên tiếng, xem ra cũng cam chịu trước hành động của hắn. Mẹ nó không phải sử dụng bạo lực sao? Phạm Huy, Phạm Huy rõ ràng, yêu cầu loại bỏ Hữu Vương. Lâm Văn Vinh hường một tiếng căm tức, người đầu quyết đang vây xung quanh theo dõi cũng lắc đầu phá lên cười ha hả. Cử động này của Hữu Vương quả thật là mất hết thân phận uy danh của hắn, nhưng ngẫm lại hắn cũng là vì kim đao khả hạng mỹ lệ. Nên việc này cũng có thể cho qua được Thành thông tiểu mã xem ra phản ứng đối với hành vi của hữu vương Gò cứng thân thể Mặc kệ hắn lôi làm sao cũng không động đậy Tộc nhân đầu tác tác cũng tới hỗ trợ Ba bốn trang hán cùng nhau lôi di cường Còn có hai tên ở phía sau đốt lửa Điều dương đại tái hôm nay quả trở thành kỳ quan ngàn năm khó gặp trên thảo nguyên Cao tù nhịn không được nhảy dựng lên chửi Ê, đám nằm nhận, khi dễ một thiếu nữ như vậy, con mẹ nó thật đúng là mất thể diện. Lâm Văn Bình cười lát đầu. <cười> Ta đang cảm thấy Ngọc Già mới là người khi dễ đồ tác tá. Người không thấy à, lôi kéo như vậy một lúc rồi mà tiểu mã của nàng căn bản không nhúc nhích lấy một bước. Quả nhiên vô luận đồ tác tá dùng sức như thế nào, thanh thông mã dường như rất ghét họ. Trước sau không nhúc nhích một bước, lỗ mũi đã thấp thoáng có vài vệt máu. Đồ tác tá? người muốn dụng sức mạnh sao rốt cục đến cả kim đao đại khả hãn cũng không thể nhịn nổi giận quát lên những người hầu chung quanh cũng kêu gào chửi rủa. Giết! Thấy mọi người chuẩn bị dừng tay lâm bản vinh phát ra một tiếng gầm giận dữ tiếng vó ngựa vang lên Nguyệt thị bộ lạc đã tới rồi. Đầu tác đá hừ một tiếng buông tay giắt ngựa ra cùng tất cả tộc nhân nghiêm chỉnh đứng đợi Nguyệt thị đến. Tốc độ ngựa cực nhanh chốc lát như muốn đụng vào hổ vương rồi. Trong mắt đầu tác tá hiện lên ánh hung tàn, mã đau vùng lên hét lớn một tiếng. Các dũng sĩ tiêu diệt nguyệt thị, lên! song phương còn cách nhau hai mươi trượng là lao thẳng vào nhau. Tốc độ ngựa của lâm bản vinh không giảm, nhìn bồng lửa gần trong gan tắc đang cháy bùng bùng, đột nhiên gầm lên một tiếng. Các huynh đệ trăm lửa! một công trong tay hắn, buộc mồi lửa thô sơ đơn giản lập tức bắt lửa sáng rực, 10 cây lửa cùng bốc lên, đầu tác tá còn chưa ý thức được họ muốn làm gì, sông Phương tiếp cận nhau rồi. "Thông!" Hổ Bất Quy dùng tiếng độc quyết trống lên, hơn 10 cây đuốc khổng lồ như có mắt lùa ra, khoảng cách sông Phương quá gần, căn bản không kịp tránh những tia lửa bắn tung tóe tộc nhân đồ bác ta tá luôn cuốn tay chặn tránh hoặc gạt những ngọn đố kia tướng mã dưới thân họ bị hỏa quang kích thích kinh động co chân cong người hất đầu hí lên trận hình người hồ nhất thời đại loạn đừng loạn theo ta lên đồ bác tá thân trải trầm trận dùng sức kéo dây cương ổn định con ngựa đang rối loạn các tiếng hét lớn Trong thời điểm mấu chốt, đâu dễ dàng bỏ qua được chứ. Hồ Bất Quy hống lên một tiếng, lao lên như mũi tên xe gió, đụng một đao chém thẳng vào đầu đối thủ. Đối tượng hắn lựa chọn không phải là ai khác, mà chính là hổ dương độc quyết đầu Tác Tá. đầu Tác Tá danh chấn thảo nguyên thực lực đâu giống như người bình thường. Đối mặt với mũi đao Hồ Bất Quy đang dũng mảnh lao tới. Hắn không né không tránh vùng đầu ngênh tiếp. Choang! Những tia lửa tóe ra hồ bất quy chỉ cảm thấy cổ tay tê rần, lon đao cơ hồ bay ra ngoài. Hầu Vương nắm chặt lon đao trong mắt cũng có vài phần kinh ngạc, nguyệt thị nho nhỏ mà cũng có dũng sĩ như vậy. Phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết, đầu tá tá quay đầu nhìn lại chỉ thấy hơn 10 đối thủ thừa dịp đội hình của tộc nhân mình đang rối loạn bằng bào ô thế nhân xấu đã thực hiện chia cắt tuyệt đối hai người đầu lĩnh cực kỳ hèn hạ một người dựa vào sức mạnh như trâu mà chém tới tên còn lại chuyên đi sau lưng chém giết đội hình còn lại có đầu tác tá chỉ còn 6 đến 7 tộc nhân trong chớp mắt đã ngã xuống hết một nửa đầu tác tá gầm lên vùng đau lao tới phẫn nộ xoay người đi cứu tộc nhân của mình. Hồ bất Quy lao đến bên theo chân hắn như bóng với hình, mỗi đào xuất ra đều trực chỉ vào chỗ yếu hại, cũng lấy hắn, nhưng lại không liều mạng với hắn. Hay bị lừa rồi, Hữu Vương lúc này mới tỉnh ngộ ra. Tân Nguyệt thị tộc nhân đối diện chỉ truyền bám lấy mình, khi lực của hắn có lẽ cũng chỉ kém mình vài phần, nếu hắn cứ bám lấy mình thì cũng dễ dàng. Nhưng như thấy đồng bọn của hắn sẽ có nhiều thời gian. Nếu đợi mình thu thập được hắn thì tộc nhân của mình cũng sẽ bị tộc nhân của hắn tiêu diệt hầu như không còn một móng. Nghĩ đến thế đồ tác tá nổi giận đùng đùng, hắn bộc phát tất cả sức mạnh của mình. Hắn gào lên một tiếng loan đau nhanh như thiểm điện chém thẳng vào mặt hồ bất quy. Lão hồ lắc người né tránh mỗi đau của hổ vương độc quyết thế nhanh không ngừng nghỉ. Chỉ hết thế này đến thế khác một đảo hàng quang lại quét vào bụng hồ bất quy làm hắn kinh sợ đổ mồ hôi lạnh nhân cơ hội này đầu tác tá cướp đạp yên ngựa gặp lên một tiếng quay đầu lại hướng về phía nguyệt thị tộc nhân đang tụ tập phóng tới lấy hai đánh một có nhân số ưu thế lại có lão cao trợ sinh chuyên đánh đấm như vậy vốn tưởng rằng dễ dàng làm thịt nhưng những dũng sĩ của đồ tác tá quá nhân danh bất hư truyền Thân ở thấy kém nhưng hoàn toàn không sợ hãi. Mỗi người đều hung tận không sợ chết. Một trận này cũng mất nhiều công. Hại hồ bất quy thiếu chút nữa gặp độc thủ của đồ tác tá. Cẩn thận! Cao Tù và Lâm Vãn Vinh hợp sức chém rơi ngựa một dũng sĩ cuối cùng có đồ tác tá. Vừa xoay người lại đã thấy hổ vương đột quyết dục ngựa như bay. Đào như thiểm điện bổ thẳng vào lưng Lâm Tam chỉ còn cách hơn một trưởng tiếng gió trích lên vù vù bên tai. Ý, con bà ngu! trong lúc ngu cấp mũi đau đã đến gần sau lưng căn bản không kịp nhìn tình hình phía sau lâm vãn vinh cắn răng cố quay đầu lại loan đau trong tay rời tay bắn ra thật nhanh lao thẳng vào mặt đồ tác tá tá. Khoảng cách chỉ có hơn một thước, căn bản không thể né tránh. Một đau này tôi có thể chém được tên Nguyệt Thị tộc nhân đó, nhưng mình lại cũng bị uy hiếp tính mạng. Đồ tác tá do dự một chút, một tiếng tron vang lên, gạt phân phi đao của Lâm Vãn Vinh đang bộ tới. Cao Tù Nhân cơ hội này nhen đau lên cản trở thế công của đồ tác tá. <cười> Xem ra như lấy lại được cái mạng, chưa kịp sợ hãi lửa giận đã bốc lên đầu. Mẹ nó người độc quyết giỏi lắm hả? Lão tử sợ gì ai chứ? Thấy hữu vườn vùng đào nghênh đón cao tù, Mà khoảng cách giữa đầu tác tá và mình, Cũng chỉ còn chưa tới nửa trượng. Lâm bản vinh độc nhiên từ trên lưng ngựa nhảy lên, Xoát một cái đã nhảy tới sau lưng đầu tác tá, Kẹp cứng cổ hắn. Ít lâm, lâm tướng quân! Hồ bất quy sợ hãi không nói nên lời, Những người hồ chung quanh trách lặng, Không ai ngờ được, không ngờ nhất chính là nguyệt thị bộ lạc có ý chí chiến đấu cường hãn như vậy, không chỉ tiêu diệt hết dũng sĩ có đồ tác tá mà còn nhảy lên cả lưng ngựa đánh giáp lá cà với hủ vương. màn cuối cùng quả thật quá sức bất ngờ, người hồ hoang hồ kinh thiên động địa. lần này ai nấy đều nhất trí ủng hộ kêu tên của nguyệt thị bộ lạc nhỏ yếu, đánh cả trong mắt nguyệt nga nhi cũng nổi lên vẻ kinh sắc rồi kẻ gật đầu. Nguyệt Thị tộc nhân lại cường hãn như vậy, Hổ Vương đột quyết chấn động hắn một đau chém trụ thấy công của cao tụ tay trái vòng ra phía sau đấm vào đầu tên đang tập kích, <cười> dám chém ta, tao bóp chết nguỵ. Trong lòng lâm tướng quân nổi giận, hai tay nhanh như thiểm điện ra sức chọc vào mắt đồ tác tá, Hổ Vương đau quá kêu lên thảm thiết, vang vọng cả thảo nguyên hắn ra sức lắc lắc đầu tuấn mã dưới thân ngẩng đầu hí vang dường như cảm giác được sự đau đớn của chủ nhân vừa diễn ra cảnh này tất cả người độc quyết đều ngây người ngọc già cộng sững số Nói về bóng sự đánh giáp lá cà đầu tác tá là người thứ nhất thứ nhì trong cả đầu quyết. Nhưng hôm nay hắn trong lúc phân tâm một tay phải đối phó cao tù cường hãn bên kia lại ứng phó với sự tập kích từ phía sau, lại đụng phải một tên có thủ đoạn hạ lưu mốc mắt chưa từng thấy trên thảo nguyên, chỉ một lần bất ngờ đã thảm hại thê lương. Cao tù thấy thế thầm khoái trá, <cười> đúng là người không thể tưởng tượng được thủ đoạn của long huynh đệ mắt đầu tá tá bị thương tầm nhìn hoàn toàn giảm sút ý nghĩ cũng rối loạn nhưng hang trấu cột vẫn là hổ vương đầu quyết sự cường hãn của hắn hoàn toàn không phải phô trương hắn một tay giữ chặt cương ngựa lợi dụng kỹ thuật khống chế ngựa cực cao để ngựa nhấc đầu lên cao không ngừng trộm lên muốn vứt tên Nguyệt Thị tộc nhân ra phía sau đồng thời tay kia cũng thò về phía sau ra sức đánh mạnh Trong cơn đau đớn sức lực của cánh tay hắn đã giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn vùng vút mạnh mẽ đấm thẳng vào mũi Lâm Vãn Vinh. Ướt ướt âm ấm, ấm, không cần nghĩ cũng biết là máu mũi chảy ra rồi, mùi máu kích thích thông tính, thừa diệp mắt đồ tác tá còn đau đến mơ hồ, hắn đấm mạnh như điên dùng chiêu sông lôi quán nhĩ một đả một khu, bụp bụp hai tiếng vang lên, một cú đòn rất nặng đánh vào huyệt thái dương của đồ tát bá. Hai người bây giờ đã hoàn toàn quấn vào nhau trên ngựa, cao tù cầm đao ngắm một lúc lâu nhưng lại sợ lỡ tay chém nhầm, chém trúng vào lâm huỳnh đệ. Trận này không phải chơi, đổi người khác chỉ sợ xỉu rồi. Hữu vương tra sức buông tay, loan đao trong tay cũng cầm không vững, tròn một cái rơi trên mặt đất. Nhưng hắn sức lực rất mạnh đâu dễ dàng bị đánh ngã như bị được. Một tiếng gầm lên lại đắm vào ngực lâm vãng vinh. Muốn tránh cũng không được, Lâm Vãn Vinh vung quyền đắm thẳng vào mũi. Hòa máu tré ra, đầu tác tá bê bết máu khuôn mặt dữ tận nhưng vẫn tiếp tục đánh vào trước ngực hắn. Lâm bản Vinh trên lên một tiếng, trong lòng như có hơn mười con côn trùng cắn xé, huyết khí quay cuồng không ngừng. Nhưng so với đầu tác tá thì đòn này không đáng nhắc tới. Hai quyền của hắn vẫn đấm súng như mưa, không ngừng đánh vào huyệt thái dương của hữu vương. Từ lúc bị móc vào con ngươi bị tên nguyệt thị tộc nhân này leo lên lưng ngựa, đầu tác tá quả là đi nhầm một bước dẫn đến thua cả bàn. Nói về đau chân thương thật, hắn không sợ ai cả. Nhưng nếu về liều mạng đánh giáp la cà, hắn có sức mạnh nhân người khác dở thủ đoạn hàng hạ, ai thua ai thắng quả thật khó nói. Năng lực kháng cự của đầu tác tá có thể nói cực kỳ cường hẳn. Tôi đầu óc trướng váng ý nghĩ kinh hãi, nhưng thủy chung không hề ngừng việc phản kháng, hắn chụp cứng eo Lâm Vãn Vinh, há miệng đầy máu cắn vào cổ hắn. "Cùng bà ngươi!" Lâm Vãn Vinh một là không làm hai là làm đến nơi, đâm thẳng vào mũi hắn, phóc một tiếng quyét quang tung toé, đầu tác đá tá, mắt nổ đom đóm, mũi đã rách ra máu chảy như suối. Lâm Vãn Vinh nhân cơ hội đấm thêm một quyền nặng, đánh trúng vào cằm hắn lầm gần cả một hàm răng rỗng lá tả rơi ra ngoài, tượng mã dưới thân đồ tác tá quả là không linh. Nó cảm giác được chủ nhân gặp nguy hiểm, đột nhiên ngẩng cổ hí dài, hai chân dơ cao. Nhưng tinh nguyện thị tộc nhân vẫn tiếp tục. Lâm vẫn vinh bình tĩnh vô cùng. Nhân cơ hội này nắm lấy cơ thể hổ vương dùng sức vật hắn xuống đất. Lúc đầu tác tá sắp ngã ngựa, đột nhiên mắt mở ra, cả mặt đầy máu rất dữ tợn. À, một tiếng phun một búng máu dùng sức bóp chặt không lâm vãn vinh hai người cùng nhau rơi xuống, một tiếng kêu thảm thiết vang lên tận trời. Cao Tẩu và Hồ Bất Quy đồng thời khẽ hô cả hai lao nhanh tới phía trước, lúc này chỉ thấy Lâm Vãn Vinh quỳ trên mặt đất, một chân vung lên đạp thẳng vào chỗ kính của đầu tác tá Tát. Tuy không thấy rõ mặt lâm vãng vinh nhưng có thể cảm giác được hắn đang cười âm hiểm. Hữu vương đột quyết che bộ hạ lăn lộn trên đất tru lên như chó. Qua ác độc Lão Cao nhìn chết lặng người. Sau này cho dù hổ vương có thể đi vào đột quyết dương cung nhưng cũng không phải đi làm hãng dương mà là đi làm thái giám rồi. <cười> nhìn hổ vương đột quyết đau đớn lăn lộn lâm bản vinh nháy mắt với hồ bất quy tra hiệu cho hắn tiếp tục dây dưa cơ hội tốt như vậy lão hồ làm sao buông tha được hắn chút đau ra quất một phát vào đùi đồ tá tá lâm bản vinh đứng gần nhất nghe rõ ràng tiếng xương gãy răng rắc dừng tay ngọc già bên kia chốc cuộc ngồi không yên nữa vội kêu lên Hầu Bất Quy xoay người lại cung kính, một tay đẩy lên ngực, quay về, kim đao đại khả hãn cúi chào. Ngọc già gật gật đầu, nghiêm nghị bảo, Nguyệt Thị, các ngươi là một bộ lạc rất giỏi. Trên Thảo Nguyên vang lên tiếng hoan hô trung cả trời đất, đầu tác tá thất bại. Nguyệt Thị nhỏ bé đã hoàn thành một nhiệm vụ bất khả thi. Họ đánh bại độc quyết khổ vương một đời bất bại. Thảo Nguyên vẫn sùng bái anh hùng. Không thể nghi ngờ gì nữa, Nguyệt Thị chính là anh hùng của họ. Dưới tình hình này, Đầu Tác Tá đã mất chiến lực. Tộc nhân Hữu Vương cúi đầu ũ trụ đưa mắt ra ngoài. Hữu Vương nhắm mắt lại nhịn cơn đau nhức nhối quát lớn. Nguyệt Thị bộ lạc, xỉ nhục hôm nay, Đầu Tác Tá nhất định sẽ bắt các người trả gấp bội các người chờ đó. Đầu Tác Tá, Ngọc Già trầm giọng. Ngươi tất bất nhục chí, bổn hẳn tình ngươi nhất định sẽ đông sơn tái khởi thôi. Ê, Ngọc già, Hổ vương mắt trùm trốn thốt lên phương danh đại khả hãng, rồi không đúng hắn vội sửa lời. Đại khả hãng, ngại tình ta đi, đầu tác vá là người mạnh nhất trên thảo nguyên, ta nhất định sẽ không để ngại thất vọng. Ngọc già khẽ gật đầu thở dài, phát tay ra hiệu cho tộc nhân đưa hắn ra người hân phấn nhất khoái chi nhất còn ai khác trừ tiểu khả hạng ra hắn đứng lên lớn tiếng nói huệ thị tộc nhân các ngươi là bộ lạc dũng mạnh nhất thảo nguyên bổn hãng tuyệt không nói đùa nhất định thưởng cho các ngươi một hãng quyết bảo mã tốt nhất mặt khác ta sẽ thưởng cho các ngươi đồng cỏ phì nhiêu để tộc nhân các ngươi ăn no mặc ấm hân thịnh lớn mạnh lay lập thêm kỳ công cho đồ quyết chúng ta ta khả hạng Hồ Bất Quy cảm kích chơi nước mắt, cúc cung hành lễ. Cao tù đi đến trước người Lâm Vãng Vinh la lên. Lâm Quỳnh Đệ, ngươi sao rồi? Lâm vẫn Vinh hát một tiếng. Không có việc gì, chảy vài lít máu mũi thôi. Về nhà ăn mấy trăm củ nhân xong ngàn năm là được. Quan trọng nhất là hôm nay đánh thật sướng. Thế, cái gì là dũng sĩ Thảo Nguyên? Hi, chó. Ta đã sớm thấy tên tiểu tử này không giữ mắt rồi. Lão Cao cười hì hì. <cười> Bởi vì hắn về vừa với Nguyệt Nga Nhi, tất cả mọi người đều là nam nhân, ta có thể giải thích được. người giải thích cây rấm, Lâm bản vinh bật cười lát đầu. Hữu vương bại trận mà đồng hồ các chỉ còn có một nấc nữa thôi. Đại khả hãng và ái mã của nàng vẫn hoàn toàn bất động, hoặc nhìn xem ra cướp khả hãng quả là việc không làm được nguyệt thị tộc nhân mặc dù các ngươi dũng cảm nhất thảo nguyên nhưng các ngươi làm bị thương hổ biên độc quyết tôn quý đầu tác tá đại khả hãn đôi mắt chật lạnh đi đột nhiên nghiến răng những người hôm nay thưởng trang mỗi người đánh gãy một chân bồi tội cho hổ biên ngày sau ta phong thưởng cho bộ tộc các ngươi để họ được tôn nghiêm phú quý vĩnh viễn không bị khi dễ ít cái gì lão cao nhất thời ngẩng ra vội vàng nắm chặt lon đao Ánh mắt Ngọc Già băng giá, bốn phía sớm có thiết kỷ độc quyết tràn lên. Lâm Vãn Vinh giật mình hiểu ra, đây là món đồ chơi của Ngọc Già thôi. Đồ tá tá tuy trọng thương nhưng thấy lực bộ lạc hắn vẫn còn. Muốn trấn ăn họ phải có người hy sinh. Còn Nguyệt Thị thủ thắng. Nếu rồi với bộ tộc Hữu Vương thì lực lượng cơ hội không đáng nói. Họ đương nhiên là con dê thế mạng tốt nhất. Hữu Vương tuy thất bại, Nguyệt Thị cũng không thắng. Người thắng lại chính thức là nha đầu Ngọc Già. Tất cả các tướng sĩ đại hoa đều nắm chặt loan đao. Giữa sân tình thấy khẩn trường đến không thể hít thở. Lâm Văn Binh nghiến răng ghé tay hồ bất quy nói vài câu. Lão hồ tra rồi cho ngựa bước lên ngạo nghễ nói. Khải bẩm đại khả hẳn, hôm nay trận đấu Điều Dương chưa chấm dứt. Trong vòng thời gian quy định, Nguyệt Thị ta chắc chắn có thể đưa khả hãn tới đích.